Nhìn Thanh Thanh không chớp, Mặt mày rạng rỡ Miệng cười toa toát Dường như hắn đang ngứa ngáy khó chịu Như lượm được một món kỳ trân dị bão Trên trời rơi xuống vậy Chỉ một lát sau Thuyền đã ghé vào bờ Dương cảnh đình nói Để tại Hạ đi khỏi kiểu Thanh Thanh bỗng kêu lên Ê trời ơi Tiểu đệ còn một món đồ để ở nhà rồi Bây giờ phải đi lấy ngay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 Đúng vậy Tôi hát quay lại bảo Thanh Thanh Hiện đầy Ta đi cùng hiện đầy Mã công tử Thần hồn điên đảo Nói với Dương Cảnh địch. Cảnh Định Nếu huynh đệ này Mặc y phục nữ nhân Chắc chắn Không có cô nương nào Trong thành kim lăng này sánh được Quá nhiên ra đời có một thiếu đi tuyệt sắc đến như vậy Hôm nay ta gặp được Thật là tổ tông tích đức Thanh Thanh nói Đại ca chúng ta đi thôi Nói xong nàng nắm tay viên thừa chí điên ngay Mã công tử đảo mắt một cái Cả bốn người đều đi theo Mã công tử bước tới mấy bước để cười giỡn với Thanh Thanh Nàng cũng đối đáp với hắn Câu được câu mất Vì vụ tìm kiếm ngụy Quốc Công Phủ Mà Thanh Thanh và viên Thừa Chí Đã lục lạo khắp nội thành Ngoại thành Nam Kinh Mười mấy ngày nay Lội hết đường lớn hẻm nhỏ Nên rất quen thuộc đường xá nơi này viên Thừa Chí Thấy nàng đi về phía đồng quan hẻo lánh, Biết nàng nổi sát khí rồi Chàng nghĩ bụng Tuy tên mã công tử này Hành vi không tốt Lại có mắt không chồng, Chỉ đến nỗi đáng chết như vậy sư phụ thường nói người học võ không nên làm sát, ta phải cản trở thôi. chàng bèn dừng chân lại nói: thanh đệ đừng dẫn với mã công tử nữa, chúng ta về khách sạn ở cửa tây thủy đi. thanh thanh mỉm cười bảo: huynh về một mình trước đi. mã công tử cảm mừng nói: Ê, đúng thế đúng thế, huynh đệ về trước đi, huynh đệ cần tiền sao không? cửa chí lắc đầu. Thang thở, rồi thầm nghĩ Ta đã nói là về khách sạn ở cửa thủy Tây. Cụ y nói cho hắn biết, Không có ngôi chùa nào ở ngõ Phúc Châu hết. Tên này chết đến gái rồi, Mà chưa tỉnh ngộ Vừa đi vừa nói chuyện, Cuối cùng đã đến một khu nghĩa địa. Mã công tử mệt muốn đứt hơi, Y hào hển hỏi. sắp Sắp tới chưa? Thanh Thanh cười rộ lên đáp. Tới rồi Mã công tử ngơ ngác nghĩ Ê, đến khu nghĩa đệ này để làm gì Viên Cảnh Đình Cũng thấy tình hình có vẻ không êm Nhưng nghĩ phe ta có tới bốn người Hai tên gia đình Lại có sức khỏe Chắc hai thiếu niên mảnh vẻ này Không thể bày gian kế được Hăng bèn nói Tiểu huynh đệ đừng đùa nữa mà Mọi người hãy về phủ công tử Uống mấy ly rượu nóng vui vẻ một phen tiểu huynh đệ hát mấy bài cho mọi người vui một chút hả chẳng tốt hơn sao thành thành chỉ cười rằng Diệp thừa chí quát lên các người mau mau về đi sống đàng hoàng một chút thì đỡ gặp rắc rối Dương cảnh đình giận dữ nói a tên này thiệt là đáng ghét chính ngươi sao không về trước đi đừng để má công tử tức giận à Má công tử giả vờ kiếm chát đang nói hiền để ta mỏi rồi hiền để diều ta một chút đi hắn tựa mình vào người thanh thanh đưa cánh tay phải quàng qua vai nàng thanh thanh lặng người ra tránh đột nhiên hỏi viên thừa chí ờ đại ca cái gì đằng kia kìa nàng đưa tay chỉ về hướng đông thừa chí vừa quay đi nhịn bỗng sau lưng nghe xoạt một tiếng chàng vội vã quay đầu lại thì cái thủ cấp hồ đồ của Mã Công Tử đã lăn xuống đất. Máu trên cổ vẫn còn phun ra. Dương Cảnh Đình và hai tên gia đình ngẩn ngơ đứng đó. Thành Thành bước lên trong mỗi người một kiếm. Dương Thừa Chí dễ bụng. Đã giết một tên thì phải diệt cỏ tận gốc, tránh khỏi hậu hoạn. Vì thế, chàng không ngăn cản nữa. Thành Thành lao kiếm giấy máu vào người Mã Công Tử, rồi cười khanh khách. Duyên thừa chí nghĩ Loại người này thì đánh cho một trận dạy cho một bài học cũng đủ rồi Thanh đệ làm vậy là hơi nhẫn tâm đó. Thanh thanh lừa một cái Giận dữ nói Hai chúng ta đang thổi sáo nghe hát trên sông Thật là thú vị Hai tên này bỗng tới quấy nhiễu là mất hứng à? Quỳnh thấy hắn có đáng chết không Duyên thừa chí nghĩ Nếu chỉ có tội quấy nhiễu là mất hứng Dĩ nhiên không thể nói là đáng chết Nhưng loại người như Mã Công Tử và Dương Cảnh Đình, quen dựa thế mà hoành hành bá đạo, chắc chắn đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý rồi. Giết hắn không thể nói là làm sát người vô tội được. Chàng bèn nghiêm giọng nói, Bọn khốn nạn này, muốn giết thì cứ giết. Nhưng nếu sau này thanh để giết bừa một người tốt, thì giao tình giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Thanh Thanh lẹ lưỡi ra nói, muội không dám. Hai người đá bốn cái xác vào trong lùm cỏ. Đang định quay về khách sạn. Diện thừa chí đột nhiên kéo tay áo của Thanh Thanh. Khẽ nói. Có người. Hai người lập tức khom xuống. Nấp vào sau một ngôi mộ. Xa xa có tiếng bước chân gian lên. Từ hai phía đông tây đều có người đi tới. Hai người từ sau phần mộ ghé bắt nhìn ra. thấy mỗi bên có mười mấy người. Có cầm theo lồng đèn bớt giấy dầu. Hai bên tới gần nhau. Phía đồng dỗ tay ba tiếng, dừng một lúc lại dỗ hai tiếng. Phía tây cũng vậy, vỗ tay ba tiếng, rồi dừng một lúc vỗ hai tiếng. Sau đó họ đến gần nhau, tụ lại một nơi, ngồi quanh một ngôi mộ lớn. Chỗ họ ngồi cách viên thừa chí và thanh thanh hơn mười trượng, nói không nghe rõ. Thanh thanh nổi giả hiếu kỳ, muốn lại gần đến nghe Viên thừa chí kéo tay áo nặng, khẽ bảo. Đợi đã. Thanh Thanh hỏi đợi gì? Nhìn thừa chí xua tay ra hiệu đừng lên tiếng Thanh Thanh bèn ngoan ngoãn chờ đợi Khoảng uống xong tách trà Một cơn gió thổi qua Cỏ dại bốn bề sao xạc. Những cành tùng bách mọc bên mộ Cũng cọ dọn nhau phát ra âm thanh lạ tay Thừa chí đưa tay phải đỡ lấy cánh tay phải của Thanh Thanh Tay trái vòng qua hông của nàng Thi triển kinh công Giọt đi Nhưng không tung người lên Chàng chạy mười mấy trượng Mà chân hầu như không chấm đất Đến một ngôi mộ Sau lưng đám người đó người nằm rạp xuống Cơn gió vẫn chưa dứt Những người kia hoàn toàn không phát giác. Hai người vừa nằm xuống Thừa chí lập tức rút cả hai tay về thành thành thầm nghĩ chắc đúng là bậc quân tử chí thành Nhưng mà cũng không khỏi quá cổ hủ lúc này viên thừa chí và thanh thanh cách đám người kia không quá ba trượng nghe rõ một giọng hơi khàn nói các vị đại ca từ xa đến đây rút đau tư trợ tại hạ vô cùng cảm kích lại một giọng khác nói sư phụ tại hạ đã nói mẫn lão sư đã triệu tập thì lẽ ra phải đích thần đến đây nhưng lão dân già đã cả bệnh hơn một tháng rồi không rời khỏi giường nữa nên sai dạng sư thúc dẫn 12 đệ tử bọn tại hạ đến đây để mẫn lão sư sai khiết. người có giọng khang lại nói Thầy ra lệnh sư long lão gia thọ bệnh chỉ mong lão gia sớm bình phục xong việc ở đây tại hạ nhất định sẽ đến dân nam dân an cảm tạ lâm lão gia quy phòng kiếm dạng sư huynh kiếm pháp thần thần Ngoài chấn thiên nam Tại hạ vừa thấy dạng sư quỳ đến đây Tạng đá lớn đè nặng trong lòng Lập tức được dỡ bỏ Một người nói rất nhỏ nhẹ Khách sáo rồi Chỉ sợ phái điểm thường chúng ta Không đủ sức giúp mẫn lão sư Nhưng thừa chí động tâm Nhớ lại sư phụ khi đàm luận về kiếm pháp thiên hạ Từng nói Võ lầm hiện nay Có tứ đại kiếm phái Là Nga mi, Hoa Sơn Cùng Luân Và Điểm Thương Nhân tài bố phái này hưng thịnh Trong kiếm pháp có chỗ bí truyền độc đáo Còn những môn phái khác như thiếu lâm, võ đăng Thì tuy gió học thâm sâu Nhưng không chuyên về kiếm thuật Viên tự chí lại nghĩ Người họ dạng này có ngoại hiệu là truy phong kiếm lại là cao thủ trong phái điểm thương kiếm thuật nhất định vô cùng tinh xảo ông ấy được ngàn dặm xa xôi đến kim lăng không biết có đại sự gì hai bên khách sáo mấy câu xa xa lại có tiếng vỗ tay vọng đến bên này lại vỗ tay đáp lại chẳng bao lâu đã có thêm ba nhóm nhân vật nghe họ gặp nhau nói chuyện một nhóm là tăng chúng thanh lương tự trên ngũ đài sơn tỉnh sơn tây do giám tự thập lực đại sư đích thân dẫn dắt một nhóm là hải tặc ở vùng duyên hải triết giặc phúc kiến do tổng minh chủ bích hải trường kình trình khởi dân của bảy mươi hai đảo dẫn dắt nhóm thứ ba là ba người anh em kết nghĩa phái thái bạch dùng tần lãnh tỉnh thiểm tây gọi chung là thái bạch tam anh ba người này mang tên sử bính quang sử bính dân và lê cương viên thừa chí Càng nghe càng kinh ngạc, chàng thầm nghĩ. Những người này đều là nhân vật có thể diện trong võ lâm cả. Sư phụ từng nhắc đến tên tuổi của họ rồi. Sao tự nhiên họ tụ tập tới thành Nam Kinh này? Người họa mẫn, không ngừng đa tạ. Hiển nhiên, những người này đều do ông ấy mời đến. thành Thành thấy hành tung của những người này khó hiểu. Muốn hỏi diện thừa chí, nhưng nàng nghe khẩu khí thì biết đây không phải những kẻ tầm thường mình chỉ phát ra một chút xíu âm thanh là nhất định bị họ phát giác mưu cho nên thở cũng không dám thở mạnh người họ mẫn cất cao giọng nói các vị tiền bối sư huynh sư đệ từ ngàn giảm xa xôi muốn trùng cách trở đến đây trợ giúp nghĩa khi sâu nặng tại hạ mẫn tử qua, thật sự vô cùng cảm kích xin nhận một lãi này nghe tiếng thì biết y quỳ xuống khấu đầu thật sự mọi người vội giả nhiều y vậy lên tiếng khiêm nhượng mẫn nhị ca đừng làm như vậy hoặc có người nói làm khổ tiểu đệ rồi làm sao tiểu đệ dám nhận lễ này chứ cũng có người nói dọc đường gặp chuyện bất bình rút giao tư trợ là bổn phận của nhân vật võ lâm mẫn huynh không cần khách sáo đâu loạn xạ lên một lúc rồi mẫn tử hoa lại nói trong vài ngày tới trường tấn sư huynh phải cồn luân mấy vị đạo trưởng phải ngà mì mấy vị sư huynh phái hoa sơn có thể đến đây có người lên tiếng hỏi phái hoa sơn cũng có người đến hay sao vậy thì hay quá không hiểu là môn hạ của vị nào diên thừa chí nghĩ thầm ông này hỏi hay quá chính mình cũng đang muốn biết nghe tiếng mẫn tử hòa đáp Ừ, là mấy vị sư huynh, môn hạ của thần quyền vô địch. Viên thừa chí nghĩ bụng. Thì ra là đệ tử của nhị ca. Có tiếng người hỏi tiếp. Mẫn nhị ca có đi lại với phu phụ quý vị gia ư? Thế thì tuyệt diệu. Có phụ phụ họ đứng sau lưng mình, còn sợ gì tên gian ta họ tiêu nữa. Mẫn tử hoa nói. Tiền vui cao nhân như quý thị phu phụ phụ... Tại hạ dĩ nhiên không giới tới, Nhưng mai kiếm hòa sư huynh, Đại đồ đệ của họ thì có giao tình nồng hậu với tại hạ lắm. Một người lại nói, Mai kiếm hòa chắc là mặt ảnh tử, Đường kiếm đến bại sơn đông thất hùng rồi. Mẫn tử hoa đáp, Không sai, chính là ông ấy. Nghe đến đây, viên thừa chí bèn nghĩ Đã có nhân vật bản môn tham dự. Việc này chắc chắn là ngay thẳng Mình tạm thời không nên lộ diện Nếu gặp cơ duyên Có thể ôm thầm trợ giúp Lại nghe tiếng mẫn tử hoa nói Gia huynh năm xưa bỏ mạng Mười mấy năm Tài hạ điều tra vẫn chưa biết kẻ thù là ai Bây giờ mai mà được huynh đệ họ sử Phái Thái Bạch nói cho biết Người hai chết gia huynh chính là tên Giang ta họ tiêu Thù này không trả thề chán làm người khẩu khí rất bi phẫn lại nghe khen một tiếng chắc là tiếng binh khí gõ mạnh lên bia đá một giọng vàng thua thiệt bôi kim tiên tiêu công lễ là một khán tử có tiếng trên giang hồ và tiếng của kim lộc bàn xưa nay cũng không tồi tệ không ngờ họ lại gây ra nhiều việc này Không hiểu sử thị huynh đệ từ đâu có tin tức vậy. Dường như lão này có phần hoài nghi. Mẫn tử hoa không đợi anh em họ sử trả lời, đáp hộ. Sử thị huynh đệ đã kể lại tỉ mỹ tình hình gia huynh gặp nạn ở Sơn Đông. Việc này có bằng cơ hẳn hoi Thập lực đại sư không cần phải nghi ngờ. Một người khác lên tiếng. Tiêu công lễ ở Nam Kinh đã mấy chục năm rễ sầu góc vững kỵ long ba người đông thế mạnh, tuy chưa nghe nói họ có cao thủ siêu quần, nhưng dù sao cũng là thủ địa. tuy chưa nghe nói họ cao thủ siêu quần, nhưng dù sao cũng là thổ địa. lần này đông thủ chúng ta nhất định phải cẩn thận. mẫn tử quan nói đúng là vậy. Tài hạ tự biết sức mình có chống đỡ Nên mê cả gan mời đại giá các vị đến đây Ngày mai giờ dậu Tài hạ bày mấy bàn rượu nhạc Ở đại công phường Để quý vị tái trần Xin quý vị hoan lắm Mọi người đa tạ Rồi nói Người trong nhà không cần khách sáo đâu Mẫn tử hoan nói Thế này hảo háng bằng hữu Đến rất nhiều Họ tránh khỏi kẻ địch phát giác Ngày mai các vị đến nhà Xin đưa ra ba ngón tay Ngón giữa Ngón áp út và Ngón út Để làm mà ký hiệu Cho người đón tiếp trước cửa biết Và phải nói một câu Giang hồ nghe khí Rút đào tương trợ Như vậy để tránh bọn Kim Long Bang Trà trộn vào chúng ta Mọi người đều nói Đúng là phải làm như vậy đó Diện thủ đến từ khắp nơi Đa số chưa ai quen biết ai Sau này đối địch chúng ta nên dùng ám hiệu này để nhận ra nhau là tốt nhất bàn xong việc chính mọi người đàm luận một lúc về tin tức thời sự nghĩa quân lý tự thành trương hiến trung các nơi đánh nhau với quan quân triều đình sau đó họ lục tục giải tán mọi người đi hết viên thừa chí và thanh thanh mới nằm xuống nghỉ người thanh thanh phải cúi hội lâu không động đậy bây giờ đôi chân hầu như tê liệt Nàng hỏi Đại ca Ngày mai chúng ta đi xem náo nhiệt chứ Duyên thừa chí đáp Xem một chút cũng không sao Nhưng thanh đệ phải nghe lời ta Không được gây chuyện đó Thanh thanh nói Ai nói là mũi tích gây sự với họ Mùi chỉ gây sự với huynh thôi Không gây với người khác đâu Trưa ngày hôm sau tin tức mã công tử bị giết Đã loan truyền xôn xao khắp thành Nam Kinh Duyên Thừa Chí và Thanh Thanh trốn trong khách điếm suốt ngày, không đi ra ngoài. Đến xế chiều, hai người mới thay đổi y phục theo kiểu những hán tử giang hồ tầm thường. Đi bộ đến Đại Công phường Ở đó có một căn nhà lớn, phía trước treo lồng đèn. Khách khứa tấp nập kéo vào không ngớt Căn nhà này khá rộng nhưng tường rào cũ kỹ, tam cấp đã mòn khuyết rất nhiều chỉ có trước cổng là mới được trang trí và quét vôi lại sơ sài. Rõ ràng gấp rút nên trông rất tạm bợ. Diên Thừa Chí cùng Thanh Thanh đi đến trước cổng, đưa ba ngón tay rồi nói: "Giác Hồ Nghĩa khí, rút đầu tư trợ." Một người khoát trường bào liền chắp tay thi lễ. Một đại hán bên cạnh dẫn hai người vào trong, bưng trà ra mời rồi thỉnh giáo danh tính. Diên Thừa Chí cùng với Thanh Thanh Thuận bịa ra hai cái đại hán đó nói à, Ngưỡng mộ từ lâu ừ, Tại hạ trên giang hồ này Đã nghe đại danh của hai vị được lắm rồi Thanh Thanh cười thầm Nghĩ bụng <cười> Cái đại này thì chính ta Cũng mới nghe lần đầu tiên vào đúng hôm nay Không hiểu người nghe ở đâu Khách đến càng lúc càng tấp nập Đại hán đó thấy hai người còn trẻ Nghĩ rằng đây là đệ tử phái nào đó Theo sư trưởng đến đây Nên không xem trọng lắm Hắn xin phép ra đón tiếp người khác. Lát sau dọn tiệc, Duyên Thừa Chí ngồi cùng thanh thanh một bàn. Đại diện chủ nhà ở bàn tiệc này là một tiểu đồ đệ phái tiên đô, ngồi trong bàn đều là môn nhân hậu bối cả. Rót được ba tuần, mẫn tử qua đi quanh các bàn tiệc đến mời rượu. Đến bàn này, Duyên Thừa Chí thấy y khoảng 30 tuổi, gân xanh trên tai nổi dòng lên. Cái nhìn rất tinh nhanh cử chỉ và bước đi tỏ ra võ công không kém cặp mắt của Y mọng đỏ chắc là nghĩ đến mối thù huynh trưởng bị hại nên mấy ngày nay khóc nhiều diên thừa chí lưỡi bụng người này có tình thủ túc chí thành thật là đáng kính lần này Y mời bằng hữu rất đông chắc họ Tiêu kia và Kim Long Bang thế lực không nhỏ Mẫn Tử qua chắp tay thi lễ mọi người nói mấy câu cảm tạ rồi mới mời rượu Những người ở bàn này đều là giảng bối cả, ai cũng đứng dậy thi lễ. Mẫn tử qua mời rượu hết các bàn, rồi trở về chỗ. Vừa mới ngồi xuống, một tên đệ tử đi lẹ đến chỗ y, kề tai nói gì đó. Mẫn tử qua sắc mặt mừng rỡ, bước dội ra ngoài. chỉ chốc lát, đã thấy y dẫn ba người khác vào, cùng kính ngồi vào bàn thủ tọa. diên thừa chí nhìn thần sắc Mẫn tử qua. Biết lai lịch ba người này không nhỏ. Chàng nhìn kỹ, thấy người đầu tiên ăn mặc theo kiểu nho sinh Lưng mang trường kiếm, hai mắt hơi xếp, mặt hất lên trời, đầy vẻ kiêu ngạo. Người thứ hai là một kháng tử tráng kiện. Cả hình tướng lẫn dung mạo đều ra vẻ chân thật. Người thứ ba là một thiếu nữ cao ráo, khoảng 22-23 tuổi. Mặt mày xinh đẹp, lông mài rất thanh. Nhưng cặp mắt sắc như dao. Mẫn tử hoa lên tiếng. <cười> Mai huynh kịp thời đến đây. Tại hạ thật sự cảm kích vô cùng. Nho sinh kia nói. Việc của mẫn huynh. Tại hà lý nào không đến. Duyên thừa chí nghĩ bụng. Thì ra người này chính là Mai kiếm quà. Đệ tử của nhị sư ca. Sao thần sắc y như thế? Mai kiếm hòa nói. Tại hạ rước thêm chuyện phiền phức cho huynh. Mời giúp huynh hai người đến trở quyền. À, đây là tam sư đệ Lưu Bồi Sinh và ngũ sư muội Tôn Trọng Quân của tại Hạ. Mẫn tử Qua nói. Từ lâu đã biết hoài danh ngũ linh thủ Lưu Huynh và Tôn Nữ Hiệp. tại Hạ thật vô cùng may mắn. Ngoại hiệu của Tôn Trọng Quân là phi thiên ma nữ. Nghe không thanh nhã lắm nên y không nhắc đến. Mẫn tử Qua giới thiệu ba người với thập lực đại sư. Thái Bạch Tam Anh, Trình Khởi Dân, Dạng Lý Phong. Mọi người gặp nhau, chào hỏi. Nói mấy câu ngưỡng mộ cách sáo, đùa như vẻ cùng ly. Tiệc rượu đang nồng. Một tên gia đình cầm tấm thiệp đỏ chạy vào trong. Trình lên chủ nhân. Mẫn tử qua vừa xem, đã đổi sắc mặt. Y cười khẩy rồi nói. <cười> Họ tiêu kia quá nhiên thần thông quảng đại. Ta chưa mời hắn, hắn đã tìm đến trước rồi. Mai huynh. Các vị vừa tới mà họ đã có ngay tin tức đó. Mai Kiếm Hòa nhận lấy tấm thiệp. Thấy trên bị thư ghi. Hậu học, tiêu công lễ, đốn thủ, bách bái. Trong thiệp viết đủ danh tính của Mẫn Tử Hoa, Thập lực Đại sư, Thái Bạch Tam Anh và những người đã thành danh. Tên của ba người, Mai Kiếm Hòa, Lưu Bội Sinh và Tôn Trọng Quân ghi ở cuối cùng. Mực chưa ráo hẳn. Hiển nhiên mới viết thêm vào. Nội dung thiệp Mời mọi người trưa mai đến dự yến Ở nhà họ tiêu Mai kiếm quà Ném tấm thiệp lên bàn Nói Tình thổ đệ họ tiêu này Thật sự có bản lãnh Tình tức cực kỳ linh nhạy. Chúng ta không biết có làm nổi thiên tướng hay không Nhưng phải đấu với thổ đệ một phen mới được Mẫn tử hoa hỏi Bạn hữu đưa thiệp đến đâu rồi Mời hắn vào đi Gia đình nhận lệnh đi ra Mọi người dừng ăn uống Ánh mắt dồn hết ra trước cổng, thấy tình gia đình đó dẫn vào một người khoảng hơn ba mươi tuổi, khoác trường bào. Y chậm rãi đi vào, khom người thi lễ với bàn thủ tọa, chắp tay nhìn đủ bốn hướng rồi y lên tiếng: "Sư phụ của tại hạ nghe tin các vị tiền bối giá lâm nam kinh, vội mời đại giá các vị trưa mai đến dự tiệc để tỏ lòng kính trọng." Mai kiếm hòa cười nhạt nói. <cười> Tên họ tiêu bài hồng môn yên đó Rồi y quay lại Hỏi người đưa thiệp Nè Người tên gì vậy Y ăn nói vô lễ Nhưng người kia Vẫn cung kính trả lời tại hạ là La Lập Như Mai kiếm quà quát hỏi Tiêu công lễ mời bọn ta qua đó Có quỷ kế gì Người có biết không La Lập Như đáp Gia sư nghe tin các vị tiền bối đã giá đến đây Rất lấy làm mình ngưỡng mộ Chỉ muốn gặp các vị để tổ mối tình địa chủ. Mai Kiếm Hòa lại nói. <cười> nói hay lắm. Ta hỏi người. Năm xưa tiêu công lệch chết quân trưởng Mẫn Đại Gia của Mẫn Lão Sư. Người có ở đó không? La Lập Như chỉ núi Gia sư đã nói. Ngày mai mời các vị đến nhà. Một là tỏ ý ngưỡng mộ các vị tiền bối. Hai là có lời tạ tội với Mẫn Vị Gia. Mong Mẫn Vị Gia đại nhân đại lượng mà thu xếp mối bất quà này. Mai kiếm quà hét lên. Đã giết người rồi. Chẳng lẽ chỉ tả tội là xong hả? La Lập Như lại nói. Chuyện này có tiền nhân hậu quả. Theo như gia sư thì có những chỗ khó nói ra. Liên quan đến thanh danh của danh môn đại phái nên... Tôn Trọng Quân bây giờ bỗng thét lên. Ăn nói bừa bãi cái gì đó? Sư ca của ta chỉ hỏi. Lúc đó người có ở hiện trường hay là không? La Lập Như đáp. Lúc đó Tài Hạ còn nhỏ. Chưa bái sư nhập môn, nhưng sư phụ của tại Hạ xưa nay là con người cẩn thận đàng hoàng, nhất định không lạm sát người vô tội. Tôn trọng quân lại quát. Hay lắm, ngươi còn già mơm nữa hả? Theo ngươi nói thì mẫn đại gia có tội, chết không đáng tiếc chứ gì? À, vừa quát, vừa dọt người ra như một mũi lao, tay phải cầm thanh trường kiếm sáng loáng, tay trái suốt chưởng đánh vào ngực La Lập Như. Họ la giật mình, kinh hãi tay phải ra chiều thiết môn tiền Gạt ngang, cản trở phát dưỡng đánh tới. viên thừa chí khẽ kêu lên. hỏng rồi, mất cánh tay phải. Lời chưa nói dứt, đã nghe la lập như la một tiếng thổng khóc. Quả nhiên, cánh tay phải đã bị chặt đứt lìa, máu tươi phun ra đầm đìa. Mọi người trong đại sảnh đều la lên, đứng bật dậy. sắc mặt la lập như trắng bệt như tờ giấy, nhưng quyết không chịu ngất đi y dùng tay trái xé vạt áo buộc vào vai phải cuối nhặt cánh tay bị chặt đứt sải bước bỏ ra ngoài mọi người thấy y cứng cỏi như thế đều đem lòng thán phục nhìn nhau không ai nói tiếng nào tôn trọng quân chùa những vết máu rồi tra kiếm vào vỏ thần sắc rất tự nhiên ả quay về chỗ nâng ly rượu lên uống cạn chiếc này nhanh chóng gọn gàng xuất thủ như sấm sác nhưng mấy trăm người trong đại sảnh không ai cất tiếng hoan hô ai cũng cảm thấy bất luận đối phương lỗi phải như thế nào cũng không nên đối tử tàn độc với một sư giả đến chuyển lời mời ngay cả mẫn tử hoa cũng kinh hãi quên mất phải khen một tiếng tuyệt diệu cho tôn trọng quân được hài lòng mẫn tử hoa lên tiếng tên này hung hãn như vậy đủ thấy sự phụ của hắn hiểm ác như thế nào ngày mai chúng ta có nên qua đó dự tiền hay không vạn lý phong nói Đương nhiên là đi Nếu không đi Chẳng lẽ để hắn coi thường hay sao Trình khởi dân nói ừ, Tối nay chúng ta cho người đi dò xét xe trước Xem thử tiểu công lễ đã mời những ta diện thủ nào Ngày mai kim Long ban có quỷ kế gì nữa Có hạ động trong rượu thịt hay không Phòng bị trước thì đỡ bị lừa Mẫn tử hoa lên tiếng Trình đạo trưởng Nói rất đúng tại hạ cũng nghĩ chúng ta sẽ phòng bị rất cẩn mật Phải nhờ mấy vị huynh trưởng cực khổ một quen mới được vạn Lý Phong nói tại hạ xuân phòng đi trước Mẫn tử hoa đứng dậy Rót đầy một ly rượu bưng đến rồi linh Tài kinh trước một ly Chúc vạn huynh mã đáo thành công Hai người chạm ly rồi uống cạn Tan tiệc Mọi người lần lượt cáo biệt trở về Diện Thừa Chí kéo tai hạ thanh thanh, dắt nàng âm thầm theo dõi dạng Lý Phong. Lúc này đã khoảng tranh một. Dạng Lý Phong trở về khách sạn, thay y phục chẻm rồi chạy về hướng đông. Hai người theo dõi xa xa, thì y rẽ qua rẽ lại bảy tám con đường. Ra phía sau một căn nhà khá lớn, rồi y tung người nhảy vào trong. Diện Thừa Chí thấy thần pháp y khá nhanh, nghĩ bụng và câu uống ba chữ tùy phòng chiến hai người cũng vượt tường sau nhảy vào thêm một gian phòng có ánh đèn rọi ra theo khe cửa sổ nhìn vào thấy trong phòng có ba người ngồi quay mặt ra ngoài là một người trạc ngủ tuần sắc mặt đỏ hồng trán đầy nếp nhăn ông ngồi chau mày ủ rũ mặt hiện rõ vẻ âu lo ông thở ra một hơi rồi hỏi lập như Sao rồi? Một người đứng đối diện đáp ca ngất đi mấy lần Nhưng bây giờ đã cầm máu rồi Nghe đối đáp Viên thừa chí biết người lớn tuổi là Tiêu Công Lễ Thầy trò đang bàn đến vết thương của La Lập Như Lại nghe một người khác nói Sư phụ Chúng ta hãy cử mấy huynh đệ tuần tra quanh nhà thì hơn Với sợ đối phương cho người đứng quấy rối Tiêu Công Lễ thở dài nói Đến hay không Cũng vậy thôi Ta tới số rồi Sáng sớm mai Các người hãy đưa sư nương sư muội, Và tiểu sư đệ Đến nhà họ ngô ở Tường Châu Người đệ tử ấy nói Sư phụ Tuy đối thủ lợi hại Nhưng lão dân gia không nên nản chí ban chúng bản ban trong thành Nam Kinh Có tới hơn hai ngàn quý đệ Mọi người còn sống máy một phen, Xem chúng làm gì được Chỉ nghe tiêu công lễ tham bước những người được đối phương mời đến đều là hảo thủ trong giang hồ hết anh em trong ban đối địch với họ chỉ uống phí tính mạng mà thôi ôi sao khi ta chết các ngươi phải thị phụng sứ nướng cho đàng hoàng sứ đệ và sứ mũi cũng nhờ các ngươi giáo dục nên người ông không nén nổi nước mắt lăn xuống má một đệ tử nói sư phụ đừng nói vậy. lão già già rõ cái thế, hoài chiến giang nam, dù không chắc thắng cũng chẳng chắc thua. sư huynh đệ chúng con có hai mươi lăm, trừ la sư ca còn lại hai mươi bốn người. lão già già giao tình khắp thiên hạ, cũng có thể mời bằng hữu đến đây để đánh nhau một trận. họ có bản bè chẳng lẽ không có hay sao? tiêu công lễ nói, năm xưa ta quỷ khí cương cứng, tính tình nóng nảy như ngươi bây giờ vậy đã gây ra mối hận này nè. Bây giờ ta để cho họ giết trả món nợ máu đó coi như xong việc. thừa chi và thanh thanh nghe như vậy đều cảm thấy bất nhẫn, nghĩ thầm. Tiêu công lễ hình như không phải loại cùng hướng cực ác, trước để làm việc, bây giờ đã thành tâm hối cải. Lát sau bỗng nghe một đồ đệ kêu lên. sư phụ. Tiêu công lễ hỏi. Sao? Người ấy nói Sư phụ không muốn đối địch với họ Thì chúng ta khởi hành ngay đêm nay Tạm thời tránh né một phen Đại trưởng phu biết co biết duỗi. Đồ đại kia nói Như vậy sao được Anh giánh một sư phụ Chẳng lẽ sợ họ mà bỏ trốn sao Tiêu công lệ nói Hành danh hay không Thì ta không nghĩ đến nữa Những tránh cũng không tránh kịp rồi Hơn nữa, ban chủ Kim Long Bang mà có đầu rút cổ bỏ chạy như vậy Thì mấy ngàn huynh đệ trong Kim Long Bang còn có thể đứng thẳng làm người hay không Sáng sớm mai, các ngươi rời khỏi đây hết Một mình ta lại đối phó với họ Hai đồ đệ đều giật mình, Đồng Thanh nói Con ở lại đây với sư phụ Tiêu Công Lệ giận dữ nói Cái gì? Đại nạn ngay trước mắt, các đứa còn cãi lời của ta nữa sao? Hai đồ đệ không dám nói nữa. Tiêu công lễ bảo, Các người đi giúp sư nương thu thập đồ đạc. Xem thử xe cổ đã xong chưa? Không cần mang quá nhiều đồ, lên đường sớm mới là quan trọng. Hai người miệng thì dân dạ, nhưng vẫn đứng yên, không động đậy. Tiêu công lễ thở dài nói, Thôi được Gọi hết vào đây Hai người cảm mừng Mở cửa chạy ra ngoài viên Thừa Chí và Thanh Thanh Dội rút vào một góc tường Đang cúi xuống Thì thấy ở góc tường phía tây Cũng có hai người đang nấp Nhìn dáng người Thì một là truy phong kiếm giảng lý phong Người kia là nữ nhân thân hình thon thả Chính là tôn trọng quân viên Thừa Chí tức giận ả này Vừa rồi ra tay ác độc, muốn giáo quấn một phen bèn khẽ bảo Thanh Thanh. Thanh đệ ở đây, đừng nhúc nhích. Thanh Thanh uống dài một cái, khẽ đáp. Uhm, bụi mỏi quá thì phải nhúc nhích mấy cái chứ. diện Thừa Chí mỉm cười. thấy dạng Lý Phong, Tôn Trọng Quân đang tập trung, nhìn vào bên trong. Chàng lướt tới chỗ Tôn Trọng Quân, tiện tay rút lấy thanh kiếm cài trên lưng ả động tác này cực kỳ nhanh chóng nhẹ nhàng. khi trường kiếm ra khỏi vỏ cũng có một tiếng động nhỏ. nhưng lúc đó tôn trọng quân đang dồn hết tinh thần quan sát tiêu công lễ nên ả không phát giác. khi diên thừa chí quay lại, thanh thanh thấy chàng ra tay đoạt kiếm của nương khác lộ vẻ không vui. diên tự chí bèn đưa thanh kiếm cho nàng rồi khe bảo muội giữ lấy. thanh thanh hưng quang nhận lấy cài vào lưng. Hai người lại từ khe cửa sổ nhìn vào trong phòng. Thấy hai mươi mấy người liên tục tiến vào. Người lớn tuổi nhất đã gần bốn mươi. Người trẻ nhất chỉ khoảng mười sáu, mười bảy. Xem ra đều là đệ tử của tiêu công lễ. Đám đệ tử thi lễ với sư phụ rồi, thỏng tay đứng đó. Mặt ai cũng tỏ ra giận dữ. Tiêu công lễ sắc mặt tái xanh, cất tiếng. <cười> Bây giờ kẻ thù đã tìm đến rồi, ta phải nói rõ nguyên do cho người biết. Năm đó, ta lập trại ở sông Long Cương, anh em thám thính được khưu đạo đài ở tỉnh Sơn Đông, cáo Lão Hồi Hương, đưa già quyến về quê, sẽ đi ngang sông Long Cương, mang theo tiền bạc rất nhiều. Chúng ta là người lục lâm, đương nhiên kiếm cơm bằng cách cướp tiền người khác. Gặp bọn tham cô lại là sướng nhất rồi. Một là bọn tham quan dơ vét rất nhiều, cướp một tên tham quan còn hơn cướp một trăm thương khách tầm thường nữa. Hai là cướp của bọn tham quan không tổn âm đức. Tiền của chúng là tiền bất nghĩa. Cướp lại của chúng là chuyện hợp đạo lý. Nhưng khi điều tra rõ, thì người hộ tống là một nhân vật có danh. Đó là Mẫn Tử Diệp Tổng tiêu đầu Hồi Mẫn Tiêu Cục Ở phủ Tế Nam tỉnh Sơn Đông Chính là huynh trưởng của Mẫn Tử Hoa đó Nghe đến đây diên Thừa Chí và Thanh Thanh Đã hiểu nguyên nhân hai bên xin mít Tiêu Công Lễ muốn cướp tiền Còn Mẫn Tử Diệp đi bảo Tiêu Chắc là hai bên giao đấu Mẫn Tiệp đánh thua Bị giết diên Thừa Chí vừa lắng nghe Công Lễ kể trong phòng Vừa liếc xem động tĩnh của dạng Lý Phong và Tôn Trọng Quân. Đột nhiên chẳng thấy Tôn Trọng Quân đưa tay, sờ lên lưng, rồi giật bắn người. ả phát hiện ra thanh kiếm của mình đã bị rút mất, liền đưa tay ra hiệu với dạng Lý Phong. Hai người không dám ở lại nữa, nhảy qua tường, bó chạy. Dinh Thừa Chí không khỏi buồn cười. Lại nghe Tiêu Công Lệ nói tiếp. Mẫn tửu diệp rất có danh tiếng trên gia hồ. Là cao thủ phái tiền đô. Diên tựa chí của gật đầu, nghĩ thầm. Thì ra, mẫn thị của đệ đều ở phái tiền đô. Nghe sư phụ nói, phái tiền đô là nội gia chính tông, bắt nguồn từ giỏ Đan, có thể gọi là một chi nhánh của giỏ Đan. Chữ môn phái này xưa nay đều thích kết giao bằng hữu, trao đổi tin tức với các môn phái khác. Chẳng trách mẫn tử hòa mời được nhiều nhân vật nổi danh như vậy lại nghe tiêu công lễ nói ta nghe tên mẫn tử diệp nên nó không dám ra tay bừa bãi mà đích thân bị dò xét đêm đó ta lén vào khách sạn của họ để xem động tĩnh tình cờ nghe một chuyện khiến người ta phải tức vỡ bụng mà chết thì ra tên mẫn tử diệp này tham qua háo sắc thấy nhị tiểu thư của khưu đạo đài có nhan sắc liền bài ra gian kế hắn âm thầm hẹn ước với trương trại chủ phi hổ trại, bảo chúng ra tay đánh cướp Khưu đạo đài. Mẫn tử diệp sẽ giả giờ cố sức kháng cự, nhưng không địch nổi số đông, để trương trại chủ giết chết cả nhà Khưu đạo đài. Cướp hết tài sản, bắt luôn nhị tiểu thư đi. Sau đó, mẫn tử diệp sẽ đơn thân vào sào quyết định để cư tiểu thư này ra. Tất cả tiền, tài sản, vật sẽ thuộc về phi hổ trại. Còn cứu nhị tiểu thư thì gia đình tan nát không nơi nương tựa lại có ơn phải trả đương nhiên nhận lời làm vợ của mẫn tử diệp trường trại chủ muốn lấy làm mẫn tử diệp lại tham tài vật nữa nên đồng ý với mưu kế của hắn hai người bàn tính trong phòng kinh không ngờ lót vào tay ta hết ta cực kỳ giận dữ liền trở về triệu tập quân đệ mai phục gần phi hổ trại đến giờ hẹn đoàn người của khưu đạo đài quả nhiên đến đó chuyện này thật sự làm viên thừa chí bị bất ngờ lại nghe tiêu công lễ kể tiếp lúc đó ta nghĩ dù sao chúng ta cũng là nhân vật võ lâm tuy đường cùng mãn bạc mà bị vùi thân vào hát đạo làm nghề buôn không vốn nhưng về chữ sắc thì phải quan minh lỗi lạc mới không hổ mặt nam tử hán đại trượng phu nào ngờ mẫn tử diệp lại vô sĩ đến như vậy hai Hàng... đệ tử danh môn kiếm phái nổi tiếng trên giang hồ lại đang là tấm của đầu vậy mà bài mưu hạ tiệm chính mắt ta thấy trương trại chủ dẫn bọn lâu la đến cướp mẫn tử diệp giả giờ quát tháo dùng kiếm đâm chém loạn xạ nhưng chẳng trúng ai hết ta tức giận không chịu nổi bèn nhảy ra can thiệp Kiếm pháp của mẫn tử diệp không tệ lẽ ra ta không phải là đối thủ của hai há... Nhưng ta vừa đánh vừa la Tẩy hết quỷ kế mưu đồ của hắn Hãy khổ thẹn là giận dữ nữa Không một định thần được Rốt cuộc bị ta một đau chém chết Một đệp kêu Linh Sư phụ Người này rất đáng chết Chúng ta hà tất phải sợ Đợi ngày mai đối thủ đến đây Mọi người phải nói rõ ràng Không chừng mẫn tứ hoa Vẫn muốn trả thù cho quân trưởng Nhưng những người khác chưa chắc Đã không phân biệt thị phi Nhưng thừa chí nghĩ tầm Không sai nếu họ tiêu thật sự thấy chuyện bất bình mà giết mẫn tứ diệp, võ lâm chẳng ai trách ông ấy. nhưng đây chỉ là lời nói từ một phía, chưa chắc đáng tin. cũng có thể ông ấy thật, nhưng bên trong còn có ẩn tin khác thì sao? tiêu công lễ thổi ra một hơi rồi nói: sau khi giết họ mẫn, đâu phải ta không biết rước đại quả vào thân? hắn là một nhân vật hữu danh trong phái tiên đô. Sư phụ của hắn là Hoàng Mộc Đạo Nhân, chắc chắn không chịu bỏ qua. Sẽ dẫn đệ tử nghiệm ta trả thù. Dù ta có ba đồng sáu tay cũng không đỡ nổi. Mai mà lúc đó, thủ hạ của ta bắt được trương trại chủ. Ta buộc trương trại chủ phải giết một bản cung, vì ta đầy đủ âm mưu gian xảo của mẫn tử diệp Dĩ nhiên, khu đạo đài vô cùng cảm kích. Muốn tặng ta hai ngàn lượng bạc, ta dấu định cướp sạch tiền của lão. Nhưng đang là một tên cường đạo mà bỗng phát thiện tâm. Hành hiệp trưởng nghĩa như thế này. Nghĩ lại thật là hiếm có. Vì vậy ta không nhận của lão một lưỡng bạc nào. Cứu đạo đài giáng lần cảm tạ, viết lời chứng, kể rõ tình hình đã xảy ra. Còn gọi hai tiêu đầu của hồi mẫn tiêu cục đến ký tên nữa và lan dấu tay. Coi như nhân chứng. Hai tiêu đầu này dung, không biết nội tình, nghe trưa trại chủ và đồng bọn phi hổ trại khai rõ ra mới biết. Họ đều thoá mạ mẫn tử dịp là đồ vô sĩ, suýt nữa bị hăng bán đứng rồi. Nếu không có ta thì đã bỏ mạng ở đây rồi. Họ rối rít cảm ơn, nên rất có cấm tình. Sao vụ này, ta biết không thể sống trong hát đạo nữa, bèn giải tán chúng huynh đệ cầm hai lá thư lên lâm hổ quán trên núi tiên đô xin gặp hoàng mộc đạo nhân lúc đó môn nhân tiên đô phái đã biết tin không để ta lên núi mà giữa đường chặn lại làm khó dễ khi thế mọi người vô cùng hung hãn không cho ta cơ hội biển minh nữa Mai mà có một kỳ hiệp giang hồ đi ngang qua đó rút kiếm tương trợ hộ tống ta lên núi gặp hoàng mộc đạo nhân Bà mặc một lời nói chuyện rõ ràng. Hoàng Mộc Đạo Nhân rất biết thể diện. Ra lệnh cho môn nhân dính diễn không được tìm ta trả thù. Nhưng vì thanh danh phái tiên đô, Lão sinh ta được kể chuyện này ra ngoài. Dĩ nhiên, ta phải đồng ý chứ. Từ khi xuống núi, xưa nay ta không nhắc đến chuyện này trên giang hồ hiếm ai hiểu rõ nguyên nhân sự việc mẫn tử hoa là tiểu đệ của mẫn tử diệp lúc đó còn rất trẻ chắc là không biết nội tình người phái tiên đô dĩ nhiên không nói cho y biết một đệ tử hỏi sư phụ hai lá thư đó sư phụ còn giữ hay không tiêu công lễ lắc đầu đáp chuyện này thì phải trách ta có mắt không trồng rồi. Nhìn không biết người. Mùa thu năm ngoái, có bằng hữu nhắn ta là em trai của Mẫn Tử Diệp đã học nghề thành tài, rồi phái tiên đô xuống núi. Biết ta là kẻ thù anh, nên muốn đến trả thù. Sau này ta phát hiện giữa Thái bạch Tam Anh và Mẫn Tử Hoa có quan hệ không phải là sơ. Tam Anh với ta là chỗ tri giao Tuy đã mười mấy năm không gặp Nhưng từng cùng giao sinh ra tử Trong chốn lục Lâm hồi còn trẻ Vì thế ta đi tìm anh em họ sử Trong thái bạch Tam Anh Một đệ tử nói xen vào. À tháng chạp năm ngoái Sư phụ đi thiểm tây Tết cũng không về Chính vì việc này phải không ạ Tiêu công lệ nói Không sai ta đến nhà họ sử ở núi thái bạch dùng tần lĩnh tỉnh thiểm tây ta cứ nghĩ tháng chạp năm hết tết đến anh em họ nhất định ở nhà nào ngờ lại không gặp thì ra họ đã đi liêu đâm nói là một món buôn bán lớn ta ở lại nhà họ đợi hơn mười ngày anh em sử bính quan sử bính dân mới trở về bạn bè lâu năm gặp mặt ai cũng vui mà. Ừ, ta đem chuyện kết thù với nhà họ mẫn kể cho họ nghe sử lão đại lập tức dỗ bảo đảm là vô sự ta liền giao lá thư của khưu đạo đài và tờ cung của trương trại chủ cho hắn anh em họ sử đều nói chỉ cần đưa hai lá thư này cho mẫn tử hoa xem dĩ nhiên mẫn lão nhị chẳng còn lòng giả nào tìm đã trả thù nữa Không chừng y còn phải thân hành đến tạ tội và tính cầu ta đừng tiện xấu xa của huynh trưởng ra ngoài. Để nhà họ sử tiếp đại ta rất ân cần, ta rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, nên ngày nào cũng cùng họ đi săn hết, rồi còn nghe hát nữa. Hai anh em từ liêu đông mang về không ít nhân sâm và gia điêu, tặng ta một mớ. Một hôm ba người đang uống rượu, sử lão đại bỗng nhiên nói, Khi số đại mình đã hết, huynh đệ chúng ta đều có võ công đầy mình. Sao không tìm minh chủ đầu quân để làm khai quốc công thần? Khi đó ta đáp, Đến chỗ sắm dương đầu quân để gây dựng sự nghiệp, Cũng không đến nỗi tồi Hắn nghe như vậy liền cười rỗ lên, Rồi nói Lý Tử Thành là đồ thổ phải cướp đường. Làm gì được? Nhà mãn thanh đang thế hùng lực. Chỉ một thời gian ngắn là có thể nhập quan Nếu tiêu huynh chịu cùng góp sức á, Sự có thể nói lời giới thiệu trước mặt cửu như gia mãn thanh. Ta nghe xong lắm tức nổi giận liền. mắng chúng quên mất mình là người Hán hay sao? Sao không chịu làm hào kiệt đại minh lại đi đầu hàng bọn mang vi mọi rỡ? Ha, chẳng biến thành Hán giang vô liêm sĩ hay sao? Sau khi chết rồi, còn mặt mũi nào nhìn thấy tổ tiên nữa chứ? viên thừa chí khẽ gật đầu. Chàng nghĩ bụng. Tiêu công lễ xuất thân đạo tạc. Vậy mà thị tiên phân biệt rõ ràng Gặp chuyện lớn chẳng ham hồ gì cả Lại nghe tiêu công lễ kể tiếp Lúc đó ta đập bàn thoá mạ Ba người cãi nhau một hồi Hôm sau anh em họ xử xin lỗi ta Thứ lão đại nói là Đêm qua uống sai quá Không biết đã nói những chuyện hồ đồ gì Bảo ta đừng để tâm Chúng ta là bằng hữu lâu năm cả giá sinh vẫn có thể bỏ qua Họ ân cần chiêu đãi ta như trước Hoàn toàn không nhắc đến việc đó nữa. Ta ở lại thiểm, đi thêm mười mấy ngày rồi trở về Nam Kinh. Nào ngập, anh em họ xử là bọn lòng lan giả xoay. Chẳng những không đi giải thích với mẫn tử qua, lại còn chơi trò đòn sốc hai đầu. Hoạch định kế sách, hẹn người đông đúc. Kế hoạch này đã chuẩn bị nửa năm trời. Nhưng ta hoàn toàn bị che mắt, chẳng hiểu chút gì. Một chút phong thanh cũng không nghe. Ta nghĩ rằng quýnh đệ sử đã nói rõ đầu đuôi với Mẫn Tử qua, Mọi chuyện y rồi. Đột nhiên trời quang nổi sấm. Rất nhiều võ lâm cao thủ kéo đến Nam Kinh. Nhất định, quýnh đệ họ sử không đưa Mẫn Tử qua xem hai lá thư đó rồi. Chuyện này đã qua nhiều năm. Những người có mặt lúc đó nếu chưa chết thì cũng không biết đã giải tán phương nào. Bây giờ... Ta có biện minh như thế nào đi nữa Mẫn tử hoa cũng không thể tin được e rằng Lại làm y giận dữ hơn Kết tội ta phao tính đồn nhảm Phỉ bán người anh quá cố của y Ta chỉ có một điều không hiểu Ta cùng anh em họ xử đã kết bạn lâu năm như vậy Dù có lần cãi giả Cũng không thể coi là đoạn tuyệt tình nghĩa được Hà Tất chúng phải sắp đặt âm mưu Tập trung rất nhiều cao thủ Cùng lúc đến đây Xem ra cách bố trí như vậy Rõ ràng là chúng muốn giết ta cho tấn tuyệt rồi Ta đã đắc tội chuyện gì với họ chứ Ta nghĩ mãi cũng không ra mà Tám đệ tử nghe xong Đều nổi giận đùng đùng Mỗi người một câu quyền náo hẳn lên Quyết chí liều chết đánh nhau với anh em họ sử Tiêu công lễ xua tay Y bảo Các người ra đi Những chuyện tối nay ta kể tuyệt đối không được nói lộ một câu ra ngoài ta đã từng thề trước mặt hoàng một đạo trưởng là không để lộ chuyện mẫn tử diệt cho mọi người biết. Nhưng chúng ta là người một nhà. Kể một chút cũng không sao. Ai bất nghĩa mặt ai. Ta quyết không làm con người bất tín Sau khi ta chết, không ai được nuôi giả báo thù. Ai nhắc tới hai chữ báo thù, người đó có lỗi với ta. Mọi người trong kim Long Bang đều phải nhớ lấy chuyện này ông thở ra một hơi rồi xuống giọng nói gọi sư đệ sư mũi vào đây đám đệ tử đều lộ vẻ bi phẫn lùi bước ra ngoài sau đó màn cửa giáng lên một thiếu nữ 16-17 tuổi và một chú bé khoảng bảy tám tuổi đi vào dung mạo thiếu nữ đó khá xinh đẹp mặt trái xoan sống mũi cao rất có anh khí trên má có vết nước mắt nàng kêu một tiếng da da rồi xa vào lòng tiêu công lễ tiêu khỏe xoa đầu con mắt hồi lâu chẳng nói gì thiêu nữ cứ thúc thích khóc trong lòng cha còn cậu bé thì dương mắt lên nhìn không biết tại sao chị mình lại thương tâm như thế tiêu công lễ hỏi đồ đạc của mẹ nhỏ sống chưa thiêu nữ gật đầu tiêu công lễ dặn dò sau khi em trai lớn lên con hãy dạy em học chữ rồi làm rượu nuôi thân đừng thi cử làm quan lại càng không nên học võ nữa Tiêu nữ vừa khóc vừa nói để đệ, đệ phải học võ chứ nhất định sau này phải trả thù cho nha nha tiêu không lễ giận dữ quát lên nói bậy con muốn kêu ta tức chết hay sao ai chửi trả thù không được chắc tới nữa. ông ngừng một lúc, lại nói dịu dàng: hoài hoài tin báo trong võ lâm chẳng bao giờ chấm dứt. thà là một người dân an phận thủ thường, còn được hưởng tuổi già tử tế. em trai của con tư chất không tốt, học võ không luyện được một nửa công phu của ta đâu. Ngay cả ta hôm nay cũng bị bức bách đến như vậy Không còn lối thoát Chỉ tiếc Chưa gặp nơi nào tử tế Để con thành gia thất Cho ta bớt một nỗi lo Con dặn mọi người Sau khi ta chết rồi Thì mọi việc của Kim Long Bang Giao cho phó ban chủ Cao thúc thúc xử lý nha thiếu nữ nói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 mà bắt mấy trăm quá để chết vì mình ta có nhẫn tâm như vậy được không con đi đi quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần mười lăm bộ truyện bích huyết